Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 63: Bắc Hải hành trình. Tờ các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.mp3 gian đổi mới 2014 đến 2-5 17:49 phút. 05 số lượng tử 2991. Thời gian vẫn như cũ chậm rãi chảy xuôi. Mà Đinh Nhạc cũng là vẫn luôn là ở phủ đà đảo tu hành Quá cuộc sống nhàn nhã Tình cờ du sơn ngoạn thủy Cùng ba nữ đi khắp tam giới Khi thì và bạn tốt đồng thời cùng ngồi đàm đảo cái gì Nhân tộc vẫn là ở phát triển Nhiều năm qua đi Phục vi nhân hoàng vị trí vững chắc Uy danh ngày càng hưng thịnh Nhân tộc được to lớn phát triển Mà Thiên Đình Nhưng là hãm ở Nam Chiêm Bộ Châu trên Hơn 10 triệu thiên binh thiên tướng Cùng Nam Chiêm Bộ Châu Hồng Hoang Di Tộc Chém giết khó hóa giải Tuy rằng rất nhiều Hồng Hoang Di Tộc Cũng là mỗi người có tư tâm Tụ minh cái gì ở mới vừa vừa bắt đầu liền Để Thiên Đình phá hoại chút Xúi dục chút Hồng Hoang Di Tộc Nhưng rất nhiều Hồng Hoang Di Tộc Vẫn như cú nắm giữ to lớn thực lực Toàn thể tới nói thiên đình nhưng là ở Hạ Phong Đinh nhạc phân thân chủ tính trung toàn cục Tòa trấn Nam Chiêm Bộ Châu Nhưng cũng là có thể vững chắc thế cuộc Khi thì cũng có thể đạt được một ít ưu thế Lâu dài nhìn lại Thiên đình nhưng là càng ngày càng chiếm cứ ưu thế Thiên binh thiên tướng cuồn cuộn không dứt Có toàn bộ thiên đình chống đỡ Thời gian dài Càn quét Nam Chiêm Bộ Châu sự tình nhưng là rất có thể Hết sức đáng nhắc tới chính là Đinh Nhạc ở trong những năm này làm phụ thân Ngao Lam hoài thai gần trăm năm Cùng bình thường long tộc gần như thai nghén thời gian Sinh ra Đinh Nhạc trưởng tử Gọi là Đinh Long Mà hẳn chi tiên Thai nghém thời gian so với Ngao Lam còn trưởng Mấy trăm năm sinh vì kế tiếc nữ anh gọi là Đinh thảy cho tới Thạch cơ Nương đương cũng là một vị nữ anh gọi là Đinh Ngọc cứ Việt ba nữ đối với Đinh Nhạc lấy tên đều là thịt mũi con thường nhưng cũng là bất đắc sĩ chỉ có thể tùy theo kiên trì Đinh Nhạc ba đứa hải tử đương nhiên đều là tư chất gạch thẳng không nói Đinh Nh nhạcc cũng là vấn đem mình đặt tại Nghiêm phủ vị trí truyền tâm giáo dục mấy đứa trẻ. Phụ thân, đây là ta làm, ngươi xem có được hay không? Trên đảo, một thân thổ hoàng sắc đạo y đinh nhạc bồi tiếp ba cách nhi nữ vô ngoạn, chín cách hổ Tử vân các loại đồng tử từng cách từng cách nô đùa chơi đùa. Đinh Long tuy rằng sinh ra nhiều năm, nhưng cũng bất quá là một cách chừng 10 tuổi hài đồng dáng dấp. Đây là cái gì? Đinh nhạc nhận lấy, cười hỏi. Đinh Long có chút bi bộ, nói rằng đây là ta làm con dối có được hay không ạ? Đây là một ít ngọc tinh. Linh một cành các loại thiên tài địa bảo làm thành một cái nho nhỏ con dối hình người. To bằng bàn tay, toàn thể ngọc quang lâm lâm. Bên trên khắc có một ít phù văn. Thật sao? Đinh nhạc trong tay pháp lựa khẽ nhúc nhích. Trong tay người kia ngẫu liền quang mang ló lên từ đinh nhạc trong tay rơi xuống. Rơi trên mặt đất. Hóa thành một cái cùng đinh long không xê xích bao nhiêu con dối hình người. Khiêu vũ, khiêu vũ. Đinh long chỉ vào con dối hình người kêu to. Tay nhỏ đánh ra một ánh hào quang đi vào con dối hình người trong đầu. Nhất thời, con dối hình người trên người quang mang chập chờn Mang theo đảo đảo Lưu Quang Dĩ nhiên ở tại chỗ nhảy nhảy nhót nhót thật sự khiêu vũ Không sai Đinh nhạc ôm lên con trai của chính mình Khiếp lệ Nhìn về phía một bên Đồng tử cùng các con gái chơi nổi lên chơi trốn tìm Lòng nhi Đi cùng các mũi mũi chơi, chơi trốn tìm chứ Chờ Đinh Long chạy xa sau Đảo ở ngoài một vệt kim quang lóe qua Một cái kim ngư hóa thân thần tướng đến. Tôn chính bẩm báo nói. Khởi bẩm tiên tôn. Huyện đô tiên trưởng ở bên ngoài bái kiến. Ồ, Đinh Nhạc có chút kỳ quái. Người đại pháp sư này không tại nhân hoàng bên người phụ tá nhân hoàng làm sao rảnh dối chạy đến chính mình nơi này. Đinh Nhạc vội vã đến nhanh tiên đảo. Tự mình đem huyện đô đại pháp sư đón vào đảo bên trong. Sư để thật nhàn nhã đi chơi A Sau khi ngồi xuống đại pháp Sư uống một hớp trà cười nói Đinh nhạc cười cỡ Nói rằng Không sánh được sư Hương A Nhiều năm không gặp Sư huyên đảo pháp nhưng là càng tinh thâm Như nhân hoàng chi sư tên gọi danh bất tư truyền A, Hãy nhìn thật kỹ Đại Pháp Sư khí tức tự nhiên ẩm mà bất động Để Đinh Nhạc không sờ tới theo hầu Y Đinh Nhạc hiện tại thái ớt trung kỳ tu Vi Có thể có cảm giác như vậy có thể tính toán Đại Pháp Sư Tô Vi Huống hồ Đại Pháp Sư mấy trăm năm trước liền đa chứng được Đại La đạo quả Tránh thoát thiên địa ràng buộc Đến Đại La cảnh giới Sư để nói giỡn Như nhân hoàng chi sư nhưng là không dễ làm a Nào có sư để ngươi công đức liên miên không giúp a Huyện Đô đại pháp sư cười khổ một tiếng Nói rằng Xem sư để vị này phân thân đảo hạnh Là có thể dòm ngó sư để thần thông nhưng là càng tinh diệu Nói đến Đinh nhạc sáng lập vỗ di thánh viện Vì là nhân tộc thánh địa Tự nhiên được vô lượng công đức Hơn nữa điều này cũng không phải một thoáng liền cho xong Mà là liên miên không dứt hạ xuống Cho dù đinh nhạc không tại vũ di sơn Nhưng vẫn như cũ có thể tại mọi thời khắc cảm giác được cái kia vẫn đang gia tăng công đức Phỏng chừng vũ di thánh viện không ngã Đinh nhạc công đức đương nhiên sẽ không đoạn Mà đinh nhạc loại này được công đức phương thức hoàn toàn để tam giáo đệ tử hâm mộ cực kỳ. Đây mới là thủ đoạn cao A. Ngồi xem sóng gió nổi lên nhưng công đức không ngừng còn làm sao so với. Cho dù là nhân hoàng chi sư công đức vô lượng. Nhưng cũng là làm một ú A. Cái nào so với được với cái này ung dung lại thực sự A. Sư đệ. Lần này đến đây là liên quan với nhân hoàng nhân hoàng chứng đạo chuyện quan trọng Hàn Huyên vài câu chuyện phiếm Đại Pháp Sư đi thẳng vào vấn đề nói rằng sắc mặt có chút nghiêm nghị Đinh nhạc sắc mặt hơi biến Âm thầm quên đi dưới Không khỏi hít sâu một hơi nhìn Đại Pháp Sư nói rằng Sư Huyên nói chính là Bắc Hải yêu Sư Đại Pháp Sư gật gật đầu nói rằng Không sai Lần này nhân hoàng chứng đạo nhân là cần ngày xưa yêu tục trí bảo Mà này Chí bảo rơi vào Bắc Hải Đương nhiên phải đi cầu bảo Nhân hoàng chính là ngày xưa yêu thần chuyển thế Này Bắc Hải yêu sư phải làm sẽ không ngăn cản chứ Nhất lên Bắc Hải cái này cấm kỵ Đinh Nhạc cũng có chút nghiêm nhị Không xác định nói rằng Bắc Hải bây giờ là tam giới một cái cấm kỵ nơi Có ngày xưa vị bá chủ kia tồn tại Cho dù là chư thiên thánh nhân cũng không thể không nhìn Này ngày xưa yêu thần chung quy thành nhân tục nhân hoàng A Từ lâu vượt xa quá khứ Đinh nhạc suy nghĩ một chút Cảm thấy cũng đúng Đối với bây giờ tam giới nhân vật chính nhân tục nhân hoàng Vị kia phòng trừng cũng sẽ không đối với cái gì yêu thần chuyển thế sự tình cảm mạo Bất kể nói thế nào, cái kia bây giờ cũng là nhân tục cùng yêu tục một điểm liên quan đều không có Đại sư bá nói thế nào? Đinh nhạc hỏi Chư thiên thánh nhân không thể khinh động bằng không không thể đo đến Chỉ có thể chúng ta tam giáo đệ tử đi vào Cho dù là đại pháp sư thường ngày như thế nào đi nữa nhẹ như mây gió Đối mặt ngày xưa yêu tục bá chủ Cũng là có chút mi tráng cảm giác Sức lực tương đương không đủ Mà đinh nhặt trong lòng càng là cười khổ Hắn đối với vị kia yêu sư Có thể vẫn luôn là chỉ nghe tên không gặp người Hơn nữa hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay Vẫn là nhờ có cái kia yêu sư Thiếu nợ yêu sư thiên đại một phần nhân quả Thường ngày tránh đều tránh không kịp Điều này cũng tốt Muốn lên cửa trả nợ á Chiều âm đồng bên trong, một bóng người mở mắt ra, chính là một thân sơn thủy đảo bào Đinh Nhạc. Có chút buồn khổ ra đồng phủ, thân kinh ló lên. Cũng đã cùng Đại Pháp sư trước mặt Đinh Nhạc hợp làm một thể. Sư Hương yên tâm bắt hải sư để chắc chắn vừa đi. Đinh Nhạc mở hai mắt ra, tinh quang lấp lóe, nói rằng, lại thương lượng vài câu. Đại Pháp Sư cũng đã rời đi Hắn dù sao cũng là nhân hoàng chi sư Sự tình cùng hắn vừa nặng đại can hệ Nhưng cùng với dư tam giáo đệ tử Nhưng là không lớn bao nhiêu quan hệ Muốn cách khác tam giáo đệ tử giúp đỡ Đương nhiên phải hắn từng cách từng cách đi một chuyến Trăm năm sau Đinh Nhạc đứng dậy rời đi phổ đà đảo Cùng hàm chi tiên Thạch cơ nương nương một đảo đi tới nhân hoàng sở tại thành trì. Đến tòa này nhân tộc duy nhất một tòa thành trì bên trong tam giáo đệ tử cũng là đến cái thất thất bát bát. Lần này tụ tập là đại pháp sư tổ chức. Đó là tam thanh môn hạ đệ tử lần thứ nhất hợp tác hành động. Hơn nữa còn nhất định phải là thái ốc cảnh giới trở lên mới có tư cách. Nói đi nói lại. Hảm chi tiên cùng thạch cơ nương nương đắc đều là thái ớt cảnh giới. Cho đến ngày nay, tam thanh môn hạ đệ tử nhưng là đại phát triển. Một là khí vận sở chung Tam thanh thay trời hành phạt. Chiếm cứ thiên địa đại khí vận. Môn hạ đệ tử tự nhiên được còn lại ấm. Ngấm lại vu yêu bá tuyệt thiên địa thì. Ngày đó mới tu sĩ tầng tầng lớp lướp. Kim tiên như mượn. Thái ốc yêu vương, thái ốc đại vu càng là nhiều liền có thể thấy khí vận mạnh mẽ Biết bề ngoài mà không biết bề trong Hay là công đức sự giúp đỡ Nhiều năm qua tam giáo đệ tử cất bước tam giới Chuyện đảo nhân tục Tự nhiên công đức vô lượng Tu hành càng thêm vững vàng Bây giờ nhìn lại Tiện giáo thái ấp kim tiên đã có mấy chục vị Mà xuyên giáo Vân Trung tử Thái ốc đỉnh cao Còn lại rất nhiều đệ tử Thái ốc cảnh giới hơn 10 vị Đáng giá nói chuyện hậu thế 12 kim tiên ngoại trừ thanh vư chân quân cùng đảo hành thiên tôn ở ngoài Nhưng là cũng đã đến Thái ốc cảnh giới Như vậy tính toán Tiệt giáo vẫn như cũ là đỗ trạng nguyên Tứ đại đệ tử chỉ có đa bảo đảo nhân đến rồi Đại la cảnh dưới tu vi cho dù là đều là Đại la đại pháp sư cũng là không thể thất lễ. Xem nên đến đều đến. Đại pháp sư liền hướng về nhân hoàng ngôn ngữ một thoáng. Mọi người liền cùng nhau lên không, hướng về bắc hải bắn như điện mà đi. Mà giữa đường quá bắc câu nô châu thời điểm, Đinh Nhạc Âm thầm quan sát một thoáng. Nhưng là phát hiện Bắc câu lô châu sát khí tản đi không ít Hoàn cảnh rất là cải thiện Bắc hải bây giờ tam giới cấm kỷ nơi Liền dường như địa phủ huyết hải Như địa phủ Tuy rằng thập điện riêng vương thần phục thiên đình Nhưng ai cũng biết đó là mặt ngoài hiện tượng Vẫn như cú nắm giữ ở vu tộc trong tay Trong đó ngồi vị kia đại thần Ai cũng có thể xem thường Mà huyết hải lấm lại nguyên độ tỷ hai cây sát phạt trí bảo Cho tới Bắc Hải Ngày xưa yêu sư ẩm cư Bắc Hải Đại giúp nạn qua đi rất nhiều yêu tục Nhưng là phần lớn đều đến Bắc Hải nghe theo yêu sư chi mệnh Vì lẽ đó Bắc Hải nơi từ lâu thành yêu tộc quốc gia Không lâu lắm Mọi người từ từ tiến vào Bắc Hải khu vực Nhất thời một mảnh băng tuyết phong quang hiện ra ở mọi người trước mặt Lạnh lẽo thấu xương nước biển Tuyết trắng đóng băng hòn đảo Từng tòa từng tòa băng sơn chung quanh sông tới Hoàn toàn để lần thứ nhất nhìn thấy loại này phong cảnh mọi người cảm thấy không tầm thường hào ác liệt hoàn cảnh không trách có thật nhiều yêu tục không muốn ở lại đây Đinh nhạc nhìn một chút có chút thoải mái nói rằng Bắc Hải hoàn cảnh ở toàn bộ tam giới bên trong ác liệt trình độ đều là bài trên Cũng là bởi vì này Có thật nhiều yêu tục tuy rằng nghe theo yêu sư chi mệnh Nhưng lục tục Nhưng là có thật nhiều yêu tục đi xa Bắc Hải Giải giác ở tam giới bên trong Người tới người phương nào Hãy xưng tên ra Một tòa đóng băng trên hòn đảo Lần lượt từng bóng người đột nhiên bay lên không Đủ có mấy trăm vị chặn lại ở tam giáo đệ tử trước mặt Lạnh léo lời nói truyền đến Đinh tai nhức ấp Một luồng thiết huyết khí thế sông lên tận trời Các vị huyên đệ tân niên tốt Lại là một năm mới chúc đại gia chúc mừng phát tài Vạn sự như ý